ti làng sắc mặt trắng bệch, rời khỏi chỗ ngồi, váy dài một váy nói: "Vị tuất gia, vị đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, Tây chức quan sẽ nhận trách phạt. Có điều chuyện tự lập lầm dương từ thông ngoại quốc thì tin chức quyết không có ý ấy. Tì chức một là một giả ra sức hoàng thượng, đặt chúng bên đầu, quyết không hay lộc." "Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Ngồi, ngồi xuống ngồi xuống mọi ngồi, mọi ngồi, ngồi, thật ơi, chúng ta cứ từ từ chờ xem ha."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 Ai ai từ từ, quan gì? gì? Quan quan Ngô là ai? Lâm Hưng Châu nhìn Thi Lan một cái, ấp uống mấy tiếng không trả lời ngay, thì là nói: "Vị quan đại nhân này vốn là thuộc hạ của quốc tính gia, làm chức tổng binh, sau khi quy thuận triều đình, quan dẫn hành thông, lúc qua đời đã được phong là nhất đẳng hải trừng công." Ha, "Ha, té ra nguyên là một tên đại hán chữ gian cuối cùng lại nuốt trở vào." Khi Lang mặt đỏ bừng, nghĩ thầm: "Cười chửi ta đã đại hán ta thấy ngươi cũng là người mãn giả, mọi người không phải ai cũng như nhau sao? Giả hoang ngôn này à, có kế sách kỳ diệu gì dỗ mông ngựa hoàng đế mà được phong tích tước công? Bản lĩnh của y không nhỏ à, nghe, cách thức của y chúng ta cũng nên đèn lui học tập cho nó khéo. Năm xưa quốc tính gia phái hoang ngôn phong thủ Hải Trừng, y lại đem Hải Trừng đầu hang linh, các tướng sĩ không chịu quy hàng đều bị y giết chết." Lúc ấy triều đình đang không có cách nào bắt quốc tính ra. Đột nhiên có một viên đại tướng của đối phương xuất lãnh quân đội đem các thành trì quý hèn. Triều đình vừa phần bừng rỡ vì thế đặc biệt phong thưởng. a thì ra là vậy, y hiến kế sách gì? Dĩ quan đại nhân này quả thật là làm hại bá tính đến khổ. Bình thái ngũ sách của y điều thứ nhất là dời tất cả bá tính ở gian biển vào nội địa. Cho Kim Môn hạm Môn và Đài Loan không được tiếp tế.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 Ngao Bái một mình nắm đại quyền, thần gian tặc Ngao Bái này thấy Bình Hải ngủ sách của Hoàng Ngô cho rằng mình có lý, ban hạ lệnh từ Liêu Đông tới cực lệ, Giang Tô giang Phúc Kiến cho tới Quảng Đông, suốt vùng duyên hải không cho ai ở gần bờ biển 30 dặm, tất cả bè đều phải đốt xanh. Lúc ấy ngàn ngàn dạn dạn tính ở duyên hải lưu ly sở, không sống được qua ngày. Kệ ấy của Hoàng Ngô cũng rất quá đáng. Đến khi Kim Thượng thần coi chính sự,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 mà lối làm việc lại không ra sao hết. Cố bản lĩnh á, thì cứ đánh nhau một trận với quốc tính gia. Giời Bá Tín vào nội địa, không phải là nói rõ sợ người ta sao? Hoàng thượng yêu thương Bá Tín, nếu kế sách của Hoài Ngô trình lên hoàng thượng, thì không bị chém đầu mới lạ. Đúng vậy, Hoài Ngô chết sớm tính ra là may cho y. Tinh thần thái sư qua đời truyền tới Đại Loan, quốc tính gia sợ dao động quân tâm, nói đó là lời bị đặt không được tin theo. Nhưng theo lời thân binh nói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 Người Trung Quốc đánh bọn quỷ hồng Mao tháo chạy ra biển thì nghe mới sướng tay. Chứ người mình đánh người mình, trước sau chẳng qua cũng chỉ như vậy à. Thì tướng quân, ha, chúng ta uống rượu cũng nhiều rồi. Thôi, để nghỉ nghe. Giật giật, đa tạ tước gia ban rượu ti chức xin cáo từ Dư Tiểu Bảo vào nội đường, kể chuyện cản trở lời Thi Lan...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 Hỏi lại tình hình thilan tấn công Đài Loan Nguyên quân thanh cùng quân Đài Loan h chiến mấy ngày ở Vũng Ngưu Tâm đảo Kê lung không đầu tiên thi La bị thua về sau diện binh của quânanh kéo tới lại đánh lớn chiến thuyền Đài Loan bị đốt cháy đại bại tướng sĩ tử thương hơn một dạng người chiến thuyền hoặc bị đánh chìm hoặc bị đốt cháy tổn thất 300 chiếc Lưu Quốc Hiênú lãnh tàn quân nuôi về Đài Loan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 Ta ở trên đảo quang này, nói thiệt nha, buồn chán lắm, may mà có hai gì tới kể chuyện cho ta giải sầu á, tốt nhất là các ngươi. À, hai ngươi ở đây thêm vài ba ngày, hai vài tháng cũng được, không nên đi dội nha. Bọn ta là hàng tướng Đài Loan, tối hôm qua nói chuyện đã đắc tội với thiên tướng quân. Thì tướng quân muốn đối phó với bọn ta cũng như bóp chết hai con kiến, chỉ cần tùy tiện khoát cho tội danh mang lòng phản phúc, mua việc bất chấp là có thể lập tức chém trước đâu sau. Cho dù chém mà không tâu cũng không có ai truy dấn.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 Lâm Hưng Châu, Hồng Triều, Bồi Tiếp Nói chuyện phím một lúc Di Tiểu Bảo nói Thì Tướng Quân Ngươi có ở lại đây được một 2 tháng nữa không vậy? Tì chức vốn muốn ở lại thêm vài hôm Để thượng được nghe như đại nhân chỉ dạy Có điều này Loan dự yên Không thể đi xa quá lâu Sáng mai định cáo từ đại nhân người nói muốn ở lại thêm vài hôm Để thường được nghe ta chỉ dạy Không biết là thiệt lòng hay để lấy lòng ta ta? Tự nhiên là rất thật lòng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 Chỉ có điều nếu Hoàng thượng trách tội quá thật Có chỗ rất bất tiện Nếu thì chứ không tâu lên là phạm tội khi quân thì chức quả thật ngạc gian lực không dám mọi ngồi, mời ngồi, mời ngồi Thầy tướng quân Ngươi đã không chịu, đó cũng là chuyện nhỏ Thôi, khỏi nói nữa Thì làng như trúc được gánh nặng Luôn miệng khen phải Lại ngồi xuống ghế di tiểu bảo cười nói Nói tới tội khi quân Thì không giấu gì ngươi Ta cũng đã lừa dối Hoàng thượng mấy lần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 Thì theo ta thấy <cười> à, Đáng tiếc, đáng tiếc Một công lao lớn vậy Vì yeah, e đành gửi thương nước chảy may trôi Vì đại dân bình chứng Tên chức không gói mình là ngũ tử tư Cũng không dám nói muốn làm ngũ tử tư Trên này hoàn toàn, hoàn toàn khác Ê, bài văn tới ấy của người lưu truyền khắp nơi Thì tướng quân tự với ngủ tử tư Thiên hạ người ta nói trời tôi biết hết trơn rồi mà Hoàng thượng thánh mình ơn đức dư đuối Bệ tôi có công đều được bảo toàn. Tí chức cầu hạ một vị chúa tốt. So với ngũ tử tư thì may mắn hơn việc. Câu đó thì không có sai. Ngũ tử tư rốt lại suy nghĩ những gì thì ta không có hiểu lắm ha. Có điều ta đã xem hát. À lúc cái gì? À ngô dương giết đi á. Ngũ tử tư nói là hãy móc mắt ta treo ở cửa thành. Để ta nhìn thấy quân diệt đánh vào kinh thành. Nhìn thấy nước ngô diệt dông. Về sao dường như là nước ngô quả nhiên bị diệt. Thì tứ quân văn võ toàn tại.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 Đại Loan giờ bình định, lòng người chưa định. Ti chức định tâu lên hoàng thượng sai một đại viên ngồi cao trọng tế tuyên dụ đức âm của thượng, dỗ tính. Vì đại viên ấy tự nhiên chỉ có vị đại nhân là thích hợp nhất, Ti chức sẽ lập tức dâng biểu tâu lên, xin hoàng thượng giáng chỉ ủy phái đại nhân tới Đại Loan tuyên chỉ dỗ về. Người dân biểu kinh, "Tôi chờ đến khi hoàng thượng có chỉ ban xuống đi đi về về, ít nhất cũng phải mất mấy tháng."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 Phàm là thiên tử thánh Minh thì đều có trung thành câu cá quang thượng phái ta ở đây câu cá chúng ta cứ gọi là đảo điếu như thôi cái tên đại dân thật không chỉ tốt hơn một là ca ngợi hoàng thượng giống chu dân Dươngáni Quan Vũ hay là tỏ rõ đại nhân dường như Hương Th tháii C côngă givõ toàn tại vừa Dươngi tử lăng thànhà phòng nhã đúng đúng từ nay trở đi chúng ta gọi đây là đảo điếu như thôi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 Điều đình lo thi thứ quân quả thật muốn làm đại Minh Đài Loan T Hải Dương gì đó chuyện ấy là có nghe vậy thì vậy thì lập thế nào bác tínhài Loan cốt mấyư dạng người an cư lạc nghiệp đã dạy 50 năm đây rồi một khoan kéo vào hết nỗi địa báo họ làm sao mà sống để bức ép gì cư ắt xảy ra biến cốố chi quang bin đại Th vừa bỏ đi quân Hồng Ma sẽ lại tới chiếm cứ cơ nghiệp người Trung Quốc chúng ta gian lao dứ d giả khai sáng ra lại hai tẩy bưng lên đưa bọn quỷ hồng bao Nhưng thế thì làm sao bảo người ta cam tâm được. Chuyện này ta thấy cũng không phải hoàn toàn không cứu giãn lại được. Hoàng thượng rất thể tức bá tính. Tướng quân chỉ cần gì bá tính thỉnh mệnh. Biết đâu hoàng thượng sẽ ứng phận. Có điều con trong triều trình lại có tiến đột đại gì đó mà tin chức. Lại tâu xin với hoàng thượng như thế. Thì tự hồ không muốn đợi Đài Loan. Tỏ rõ ra ra tỏ rõ ra là có chỗ chưa hết lòng trung thành. Như vậy ngươi chỉ có cách là lập tức lên Bắc Kinh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 Lại giao hết binh mã đại quy cho ta, hoàng thượng mà trách thì làm thế nào? Y là đệ tử của Trật Tật Nam, đồng đảng của bọn phản nghịch thiết dị hội, hoàng thượng tuy rất sủng ái y, nhưng mấy năm nay an trí y trên đảo ngực, không cho y cầm quyền cầm việc. Y mà nắm được đại quy binh mã dọc tay, nếu lại liên kết với thiên địa hội tạo phản tác loạn thì mình cũng phải chịu tội chết. Mình cứ mai tất cả thủy sư đi, y sẽ không dám động đậy, nếu y to gan bậy lớn mật làm phản.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 Những người làm quan trong triều ai không nóng mặt? Tại Nhật Bình giám, nếu Ty Lan mà có lấy đi riêng một đứa bà có đại loan á, thì lần này cứ cho ta về Bắc Kinh, sẽ bị hoàng thượng băm thành mảnh lăn trì sử tử. Người muốn làm quan liêm, nhưng không thể bắt mọi người phải làm quan liêm như ngươi, cứ càng thánh liêm, người ta càng dễ nói xấu ngươi, nói ngươi đại loan mưu chuột lòng người, mưu đồ bất pháp. Nói thế thì lần này ngươi tới Bắc Kinh là đi hai tay không, không mang lễ vật gì theo à? Hả?